các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net a lớn kêu cứu mà chạy đến thì không còn thấy cái xuồng của chú sáu đâu nữa chỉ có mỗi chú sáu là bơi được vào trong bờ mắt trợn ngược lên sợ hãi như vừa thấy thứ gì đó kinh khủng lắm miệng thì la lớn cứu cứu tôi ma ra có ma ra tiếng kêu là thất thanh của chú sáu náo loạn cả một góc con dạch người ta kéo chú lên mua đất cao hơn, lấy dầu ra so hai bên Thái Dương. mắt chú vẫn trợn tròng nhìn về phía con rạch, kèm theo ánh mắt khiếp đảm đến t u ộ t cùng. m à có m á nó nó kéo vợ quân tôi xuống rồi, nó chính là nó. ai nghe biểu cảm và câu chú vừa nói ra cũng đều e sợ. có người thì hoài nghi bảo chú là hoang quá, nên h o a mắt. dân tình xôn xao bàn tán không ngớt. Chập s â u có mấy thanh niên mạnh dạn mới trèo ra giữa d ò n g rồi lặn xuống mà mò tìm người nhà của chú. Không mất quá nhiều thời gian để họ kéo lên ba cái xác, một người phụ nữ và hai đứa trẻ con. Họ không ai khác chính là người nhà của chú sáu. Mới dưới nước chừng hơn một tiếng đồng hồ, nhưng không hiểu sao mà da họ trắng bệch. b ỏ n g rộp hết cả như là những người chết đã ở ba bốn ngày mắt ai cũng trợn ngược lên nhưng kinh hãi nhất là ba cái miệng cười n g o á c ra nhiều người kinh hãi Sổ giống con bé lên quá vậy quả thật hình ảnh này là mọi người nhớ lại cái chết của linh con ông ba cũng con dạch ấy cũng cái xác chết trắng bệch ấy cũng ánh mắt và cái miệng cười ấy hơn một tuần bốn mạng người chết đuối không ai b ả o ai, họ đều bắt đầu cảm thấy sự chẳng lành đối với con rạch miễu can này. dân làng e rè hơn khi bơi xuồng qua con rạch, hầu như lúc nhá nhem tối thì không ai còn đi qua đó nữa. có việc gì gấp lắm thì cũng ráng đợi đến sáng mai mà đi. trẻ con trong làng thì được dặn rất kỹ là không được xuống con rạch mà tắm hay chơi nữa, chỉ khổ mấy ông mấy bà. từ nơi khác đi đến họp chợ nổi, mỗi phiên chỉ lác đác người mua. Chợ họp đến quá trưa thì tàn mất. càng h ơ n hơn, khi đêm nào dân cư sống gần con r ạ c h cũng đều nghe tiếng khóc tiếng cười từng chập từng chập nổi lên từ phía con r ạ c h Có người còn bảo nhìn thấy cái bóng trắng bay lượn rồi lao xuống nước mất hút. Trưa hôm ấy có một người đàn ông trung niên dắt theo hai đứa nhỏ đến là. ông ta ghé vô một quán ăn bên đường, rồi kêu cầm nước. ăn xong xuôi, ông mới lại hỏi chủ quán: chị cho tôi hỏi, giờ có con đ ỏ nào có thể cho tôi qua con rạch kia được không? tôi có đi ngang qua mà không thấy có đ ỏ hay xuồng gì ở đó cả. không có đâu c h ú ơi, con rạch này chỉ có mỗi chuyến đò vào sáng sớm thôi. mà cũng chẳng ai đi cả. giờ họ đi đường vòng sang làng bên rồi mới đi qua được bờ bên kia. Ủa, đ ỏ gì mà không đi chiều? người gì mà không thích đi đường gần? coi bộ lạ nghen. Hay người ta cũng nghĩ như ông anh, nhưng mà ngặt nỗi ở đây mới có nạn, hơn tuần mà chết bốn mạng, đều chết nước cả. lại còn có ma hiện hằng đêm nữa dần ở đây họ sợ nên hạn chế qua q u a n r ạ c h lắm tôi bán quán ở đây từ bận ấy đến nay ế ẩm lắm bà chủ quán thở dài đáp hèn chi lúc nãy điền ngang qua tôi có thấy một chút tài khí vẫn nghi hoặc trong lòng nên mới bán tín bán nghi mà hỏi thử ai dè đã có tí bốn mạng người ta mời mấy ông thầy pháp tới rồi đấy cũng lập đàn tràng nhưng chẳng thay đổi gì. vừa nói bà vừa chỉ tay ra cái ngọn tre sát con rạch. đấy đêm nào cũng nghe thấy tiếng khóc trên cái ngọn tre dân ở đây họ hãi lắm. khuôn mặt người đàn ông lúc này có chút suy tư nghĩ ngợi. thấy thế người đàn bà nhanh miệng hỏi ông anh là thầy pháp phải không? dạ đúng rồi. thầy con là đạo sĩ trên núi cấm đấy ạ thằng nhỏ ngồi trên bàn miệng nhồm nhòm vừa nhai vừa nói mặt người đàn ông nghiêm lại nhìn sang nghe chuyện hot nhất tại đọc u y ệ n audio.net